Bắt trước đức tính của bốn sức mạnh Tự nhiên tuân theo quy luật lý tưởng Tự nhiên là hiện thân của mặt dày tâm đen Quy luật tự nhiên là trạng thái stava Và sự thể hiện hoàn hảo của mặt dày tâm đen Bằng cách suy ngẫm về những sức mạnh tự nhiên Người ta đạt được trạng thái mặt dày tâm đen 1. Người chị em nước Dịu dàng, tuân phục, khiêm nhường và bất tận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 Nhưng sự khác nhau chỉ ở lớp giấy bọc ngoài Chứ không phải là ở bản chất Hầu hết những nỗ lực là vô vọng Khi ta cố gắng thỏa mãn cơn khát Cuộc đời không thể dịu bớt Trình Ninh Chu Quý thính giả thân mến trên đây Quý thính giả vừa cùng với kho sách nói.com.vn Theo dõi chương thứ 14 của quyển sách Mặt dày tâm đen Chương 15 mang tên Những con đường đến mặt dày tâm đen Hỡi người, báu vật nằm trong lòng người, sao, người tìm kiếm ở mọi nơi nào khác. Thơ thiền Nhật Bản Mối liên kết di truyền Tháng 1 năm 1991, tôi trải qua 6 tuần lễ ở Australia, thưởng thức một mùa đông tuyệt diệu, tắm nắng dưới vòng mặt trời mùa hè của Sydney. Ngoài việc đọc sách và ngắm những con sóng, tôi thường rơi vào trạng thái thiền định tự nhiên. Trong một lần như thế, tôi có một linh ảnh huy hoàng. Tôi thấy toàn thể vũ trụ tràn đầy những tia năng lượng vàng chói. Những tia sáng màu vàng này đến từ mọi hướng, tuôn ào ạt xuống một lỗ nhỏ hình ống. Trong cái lỗ đó là một lực hấp dẫn mạnh đến mức không có thể thoát ra được. Mọi tia sáng màu vàng đều được lập trình về mặt di truyền để tuôn vào lỗ nhỏ này. Khi tôi tỉnh khỏi trạng thái này, Tôi nhận ra cái lỗ nhỏ chính là trung tâm của con người tôi, khởi nguyên thiêng liêng của linh hồn tôi và nguồn gốc của tất cả sức mạnh và niềm vui. Tôi hiểu rằng chỉ chúng ta là những con người giữa tất cả các tạo vật của vũ trụ được mã hóa bằng di truyền để được kéo đến với sức mạnh thiêng liêng này. Khi chúng ta phá vỡ trạng thái tự nhiên này của con người, tất cả mọi thành tố trong vũ trụ, kể cả chính chúng ta, sẽ chống lại chúng ta mọi thứ trong đời dù là việc khởi dựng một doanh nghiệp kiếm tiền kết hôn sinh con đẻ cái ly dị thay đổi công việc tìm một bạn gái hay bạn trai mới uống rượu hút thuốc hay dùng ma túy được thúc đẩy bởi nỗi khát khao cơ bản được cảm thấy dễ chịu được trải nghiệm mối liên kết với cội nguồn thiêng liêng đó bên trong mỗi chúng ta cho dù những hành động của chúng ta có thể được dẫn dắt bởi sự ngu dốt hoặc trí tuệ Tạo ra những kết quả tiêu cực hay tích cực, động cơ của chúng ta luôn luôn cao quý, niềm khao khát thường trực được đắm mình trong trạng thái ân sủng thần thánh đó. Hầu hết chúng ta dùng phương pháp duy nhất mà chúng ta biết để tiếp xúc với niềm vui nội tâm này. Những hoạt động bên ngoài của chúng ta, nếu việc yêu hay có một người yêu mới thỏa mãn cơn khát đối với trạng thái này, thì chúng ta sẽ thay đổi người yêu thường xuyên nếu thay đổi công việc đem lại cảm giác mới mẻ và hưng phấn thì chúng ta sẽ đổi việc thường xuyên. Những người ngốc nghếch chạy theo niềm vui sướng nội tâm này như một con chó dượt theo cái đuôi của chính nó, họ luôn ở trong hành động và không bao giờ được thỏa mãn. Sách hướng dẫn vận hành cuộc đời nằm ở đâu? Làm thế nào người ta đi tìm niềm vui sướng nội tâm này? Một số người đổ trách nhiệm cho thượng đế về cái cách Chúng ta đưa cuộc đời mình đi lịch hướng Vì họ tin rằng Thượng Đế đã quên trao cho họ Quyền hướng dẫn Tôi đã từng cảm thấy như thế Nhưng giờ đây Tôi nhìn nhận khác đi Thượng Đế không bỏ mặc Con cái của người không được chỉ dẫn Đúng hơn là Chúng ta chỉ không biết chỗ Để tìm cuốn hướng dẫn này Hay không biết cách đọc nó Khi chúng ta khám phá ra cuốn sách này Nằm ở chỗ nào Và cách đọc nó thì chúng ta sẽ đạt đến trạng thái mặt dày tâm đen. Cuốn hướng dẫn vận hành huyền bí này không được viết bằng giấy mực. Nó luôn nằm bên trong bạn và bên ngoài bạn. Không có không gian và thời gian nào trong đó. Cuốn hướng dẫn này không hiện diện. Sách chỉ dẫn công việc và sách chỉ dẫn cuộc đời. Công việc là một phần chính yếu của cuộc đời chúng ta. Người có được những kỹ năng cần thiết cho cuộc đời Cũng sẽ khéo léo trong công việc Đó là vì công việc dựa trên sự tương tác với con người Tất cả mọi người, kể cả chúng ta Cuộc sống chính là việc liên hệ với con người Những người khác và bản thân mình Nền tảng để có được kỹ năng liên hệ với những người khác Bắt nguồn từ mức độ mà chúng ta có thể hiểu và thông cảm với chính mình Tôi đã nói về giá trị thực dụng của việc dùng sức mạnh của màu giày tâm đen Khi chúng ta gặp gỡ những người khác Trong lĩnh vực công nghiệp hay các quan hệ thông thường Tôi đã nhấn mạnh nhiều lần rằng Nguồn gốc của mặt dày tâm đen nằm trong chúng ta Như là trạng thái tự nhiên của tâm hồn chúng ta Bây giờ chúng ta sẵn sàng để bước vào một cuộc hành trình Sẽ cho phép chúng ta trực tiếp trải nghiệm nguồn gốc động lực của mặt dày tâm đen Động lực đằng sau mặt dày tâm đen Nguồn gốc sức mạnh của mặt dày tâm đen thì cũng hiện diện khắp nơi trong vũ trụ như thế. Sức mạnh này mà mọi thực thể đều đổ về đó là cội nguồn sinh ra thực tại sáng tạo. Sau khi phát triển thuyết tương đối, Albert Einstein đã dành hầu hết cuộc đời ông vào việc chứng minh thuyết trường thống nhất. Ông tin rằng có một lực duy nhất trong vũ trụ gắn kết tất cả các thành tố đa dạng của sự sáng tạo lại với nhau. Nhiều nhà khoa học ngày đó và bây giờ đã chỉ trích quan điểm đơn giản của Einstein về vũ trụ. Einstein có thể chưa chứng minh được lý thuyết của ông trước khi chết, nhưng cảm nhận bản năng của ông về một thuyết trường thống nhất thì phù hợp với tất cả quan điểm phương đông về vũ trụ. Phẩm hạnh của sự từ bỏ, những gì đã học. Một vị thiền sư của Nhật Bản thế kỷ 16 sống dưới gầm một cây cầu. Ông bày tỏ nguyên lý sống đơn giản hóa của ông, chỉ vài từ chân thật, hầu hết mọi người cố gắng biết nhiều hơn để mỗi ngày một trở nên khôn ngoan hơn, trong khi tôi cố trở nên đơn giản hơn và bớt phức tạp hơn mỗi ngày. Câu chuyện phóng đại những gánh nặng mà chúng ta đặt lên chính mình trong cuộc sống hàng ngày, lúc ra đời chúng ta được sinh ra trần trụi nhưng có được một động lực tự nhiên, gốc gác của mặt dày tâm đen khi chúng ta lớn lên chúng ta xóa bỏ nguồn lực tự nhiên này bởi việc tuân theo những đức hạnh ý tưởng và nguyên tắc nhân tạo những tiêu chuẩn nhân tạo này cản trở và làm ta phân tâm vì thế để đạt đến mặt dài tâm đen không có gì nhiều để học hơn là những gì cần từ bỏ biết ơn tri thức ta được tạo hình bởi các ý niệm của ta ta trở thành cái mà ta nghĩ khi tâm trí thuần khiết Niềm vui sẽ theo sau Như một chiếc bóng không bao giờ đi mất Phật Thích Ca Tôi đã mất một năm rưỡi để viết cuốn sách này Lúc bắt đầu cuốn sách này là một ý niệm trong tâm trí Và một cảm giác trong tim tôi Khi tôi tiếp tục làm sáng tỏ cảm giác này Và đặt nó lên trang giấy Tôi bắt đầu thấy rõ ràng hơn trong tư tưởng của chính tôi về mặt dày tâm đen Sau khi sống với những tri thức này Cả lúc thức lẫn lúc ngủ Tôi cảm nhận một sự chuyển biến lớn trong mình Tôi không còn là con người Như lúc bắt đầu cuốn sách này nữa Tinh thần của tôi được tập trung hơn Tâm trí tôi hướng vào Các mục tiêu hơn Hành xử của tôi hiệu quả hơn Và những cảm xúc của tôi có kiểm soát hơn Những khi tôi thỉnh thoảng Dạo bước qua thung lũng bóng tối Của tử thần trong trò chơi cạnh tranh Có tên gọi kiếm sống Tôi tập trung bản thân Và gọi đến những tri thức trong cuốn sách này Từ nó tôi tìm thấy sức mạnh lớn lao Từ ngữ không đơn thuần là từ ngữ Chúng là hiện thân của sức mạnh Tư tưởng truyền đạt trong cuốn sách này là chân thực và chính xác Tôi cao đoan rằng bạn đạt tới một tầm vóc khác Khi bạn suy ngẫm nguyên lý mặt dài tâm đen Và để nó trợ giúp cho mỗi nỗ lực riêng tư Và trong nghề nghiệp của bạn 7 cách để tập trung Con người chịu bao phiền phức để có được hiểu biết về thế giới vật chất. Họ học đủ ngày khoa học trần thế. Họ thám hiểm trái đất và thậm chí lên cả mặt trăng. Nhưng họ không bao giờ cố tìm ra điều gì tồn tại bên trong họ. Bởi lẽ họ không ý thức được sức mạnh khổng lồ nằm ẩn trong họ. Họ đi tìm sự trợ giúp từ thế giới bên ngoài. Văn bản Hindu cổ ngày sáu tháng mười một năm một nghìn chín trăm chín mươi hai, câu chuyện trên trang bìa của tạp chí Newsweek viết về cách người Mỹ cầu nguyện thượng đế. Bài báo cho biết chín mươi phần trăm phụ nữ cầu nguyện, còn nam giới là tám mươi lăm phần trăm. Hơn bảy mươi tám phần trăm người Mỹ cầu nguyện ít nhất một lần một tuần, và hơn năm mươi bảy phần trăm cầu nguyện ít nhất một lần một ngày. Gần như là tất cả người Mỹ không xét đến tôn giáo của họ, đồng ý rằng nguồn gốc của tất cả sức mạnh, tri thức, sự sáng tạo và của cải nằm trong đấng sáng tạo vĩ đại. Nhờ tiếp xúc với quyền lực của Ngài, chúng ta có quyền năng hành động và được phục hồi. Qua cầu nguyện, chúng ta gọi lên tinh thần của đấng toàn năng và Ngài ở cùng chúng ta. Như Kinh Thánh đã nói, xứ sở của thiên đàng là ở bên trong thượng đế không ngự trong những kiến trúc dựng bằng đá cẩm thạch như nhà thờ hay đền đài ngài ngự trị trong trái tim con người để nói chuyện với thượng đế chúng ta cần lắng nghe thượng đế chúng ta cần học ngôn ngữ của ngài ngôn ngữ thinh lặng sau đây là những cách để tập trung và làm tâm trí lắng xuống mục đích của việc giới thiệu những cách thức này không phải là mục đích tôn giáo Lắng động tâm trí cho phép chúng ta nắm được sức mạnh bên trong, gốc rễ của mặt dài tâm đen. Khi tâm trí lắng xuống, mọi điều huyền bí sẽ được tiết lộ và sức mạnh của Thượng Đế được ẩn giấu trong chúng ta sẽ tự phát lộ. Tùy thuộc vào bản thân và niềm tin của mỗi người, phương pháp này có thể thích hợp hơn cách thức khác. Những cách thức này không có gì huyền bí, chúng thực dụng và đã được chứng minh qua hàng nghìn năm. Ví dụ, đã bao giờ bạn thắc mắc tại sao những cái ghế xích đu lại được ưa chuộng như thế? Bí mật không phải ở cái ghế mà là ở chuyển động đung đưa. Khi cái ghế đung đưa, tâm trí con người trở nên lắng dịu và tinh thần cảm thấy thanh thản hơn. Kinh Hindu của Vizhina Nanbhairava đã mô tả 112 phương pháp khác nhau để làm lắng tâm trí. Một phương pháp là đung đưa nhẹ cơ thể khi ngồi trên xe, hoặc thực hành cách tự đung đưa, điều này đem lại trạng thái tinh thần thư thái. Những cách thức sau đây hữu ích cho bất kỳ ai, đặc biệt là những người bận biểu, có một cuộc sống sôi động. Những cách thức này đơn giản nhưng hiệu nghiệm Một là mã, thực hành sự hiện diện của Thượng Đế. Hãy đời đời vui sướng, cầu nguyện, mãi không dừng. First, Thessalonian V 16-17 Việc thực hành sự hiện diện của thương Đế và cầu viện quyền năng của Đấng thiêng Liêng tạo cảm hứng cho bạn đồng hóa với Đấng Sáng Tạo của bạn Để thực hành sự hiện diện của người đơn giản là hãy lặp lại tên người không ngừng trong tất cả các phương pháp làm dịu tâm trí và nạp lại sinh khí cho nó Đây là cách dễ thực hiện nhất trong thời đại hiện nay lặp lại tên gọi của thượng đế không chỉ được thực hành theo các truyền thống phương đông nó cũng phổ biến trong những nhà hoạt động tôn giáo phương tây ví dụ như thánh francis xứ assisi khuyến khích cách rèn luyện này trong những tín đồ của ông tâm trí dễ dàng bị phân tán nó mất tập trung và trở nên bồn chồn nếu nó không được điều khiển một cách tích cực sức mạnh của nó sẽ lụi dần trong khi chúng ta cho cơ thể mình ăn uống chúng ta thường bỏ đói tâm trí mình bởi việc chúng ta không cung cấp cho tâm trí thức ăn và sự rèn luyện thích hợp nó sẽ trở nên khó chịu và càng thêm bồn chồn do mã di truyền tự nhiên của chúng ta tâm trí của ta sẽ không ngừng làm phiền chúng ta cho đến khi ta cung cấp cho nó cái nó thèm muốn được chạm vào đấng sáng tạo bằng cách liên tục thốt lên tên gọi của đấng thiêng liêng Bạn sẽ chạm đến người Và người sẽ chạm lại vào bạn Khi bạn bắt đầu Thực hành cách lặp lại này Tâm trí bạn có thể chống cự Bạn sẽ thấy Không quen cách rèn luyện này Nhưng với thời gian và kinh nghiệm Bạn sẽ học được cách để đắm chìm Tâm trí của bạn trong sự hiện diện Của đấng thiêng liêng Bạn sẽ bay bổng trong cảm giác hưng phấn Trong khi con tim bạn Vỡ tung vì sung sướng Qua việc lặp lại tên người trí óc của bạn sẽ sắc bén và sức mạnh tinh thần của bạn sẽ cứng cáp hơn thực hành sự hiện diện của thượng đế có thể được tiến hành một cách lặng lẽ trong khi bạn đang làm những bổn phận trần thế của mình lần tràng hạt cũng là một cách có ý, vì việc lần tràng hạt là một cách nhắc nhở tâm trí tập trung vào đấng thiêng liêng khi gandhi bị ám sát ông đang thốt lên tên đấng thiêng liêng ram Bram. thậm chí ở thời điểm của cái chết đột ngột bị bắn, tâm trí của Gandhi hoàn toàn đắm chìm trong hương vị rượu tiên của đấng thiêng liêng. Hai la mã nghệ thuật hít thở trong tiếng phạn hơi thở được gọi là prana, sinh khí trong tiếng hoa nó được gọi là chi. Hơi thở có quan hệ mật thiết với sự khỏe khoắn của tâm trí. Hãy quan sát hơi thở của bạn bạn sẽ thấy là khi hơi thở ngắn và nông tâm trí bạn đang bồn chồn khi bạn thở sâu tâm trí bạn trở nên lắng dịu và thư thái trí óc bạn sắc bén và tập trung trong phúc âm hòa bình sách hai giê xu nói chúng ta tôn thờ hơi thở thần thánh được đặt cao hơn tất cả những thứ khác đã được tạo nên nhìn kìa vũ trụ rực sáng vĩnh hằng và tối thượng nơi ngự trị của vô vàn vì sao là không khí mà ta hít vào và không khí mà ta thở ra và trong thời khắc giữa hơi thở vào và hơi thở ra ẩn giấu tất cả những điều huyền bí của khu vườn vô hạn. Điều tương tự được ghi trong Visinanap 2 rava 24. Có sự thở ra và hít vào bằng cách đặt tâm trí vào khoảng không giữa những hơi thở Người ta có thể trải nghiệm được Bản chất trọn vẹn của Thượng Đế Ngày nay Các tu sĩ cơ đốc giáo Dòng luyện tâm thường áp dụng kỹ thuật hít thở Để tập trung tâm trí họ Và hướng về Thượng Đế Sau đây là một vài bước đơn giản Để thực hành nghệ thuật hít thở Một Chọn một chỗ yên tĩnh, sáng sủa trong nhà bạn Tốt nhất là một căn phòng Dành riêng cho việc cầu nguyện và thiền định Nếu không được Hãy dành một góc riêng cho việc này 2. Mặc đồ bằng chất liệu tự nhiên khi thiền định, nên mặc đồ lụa, bông hay len. 3. Mặc cùng một bộ quần áo trong những buổi tập hít thở và thiền định đều đặn của bạn. 4. Lập một bàn thờ. Và nếu bạn muốn tôn thờ một vị thần cụ thể, hãy đặt hình ảnh của vị thần bạn chọn lựa ở đó để khích lệ sự dâng hiến của bạn. 5. Nến hay hương cũng có thể dùng để tạo một tâm trạng thư thái Lời khuyên là nên chọn cùng một loại hương mỗi lần Như thế bạn liên hệ mùi hương với sự thiền định của bạn 6. Ngồi yên lặng trên một tấm thảm len trên nền Hoặc một chiếc ghế phủ đệm len Lưng thẳng đứng, cơ thể thư giãn, dạ dày trống rỗng hoặc không quá đầy Luôn dùng cùng một tấm thảm len sẽ giúp bạn liên hệ nó với sự thiền định. bảy nhắm mắt lại, dồn sự chú ý vào hơi thở của bạn. tám quan sát hơi thở tự nhiên đi ra và đi vào cơ thể bạn. chín lắng nghe tiếng thở. khi bạn hít vào có tạo ra một tiếng ham và khi thở ra nó có tiếng xa. con người hít vào và thở ra hai mươi sáu trăm lần một ngày và mỗi lần hơi thở lặp lại Ham sa, Jesus đã nói, hơi thở thần thánh được đặt cao hơn tất cả những thứ khác đã được tạo nên, hãy lặng lẽ nghe hơi thở của bạn khi bạn hít vào và thở ra. Quan sát khoảng trống giữa lúc hít vào và thở ra. 10. Dùng tâm trí theo dõi hơi thở trong bạn và quan sát khoảng không nơi hơi hít vào, gặp hơi thở ra, khoảng 12 ngón tay từ mũi. Hãy để ý khoảng không giữa những hơi thở vì nó là cánh cổng đến sự huyền bí của vũ trụ này và xa hơn nữa. 11. Đầu tiên ngồi 5 phút mỗi ngày khi tâm trí bạn trở nên thư thái hơn, kéo dài thời gian ngồi lên nửa tiếng hoặc lâu hơn, ba la mã. Trỗi lên điệu nhạc nội tâm Ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình thiền định trên trong khi tâm trí lắng động và thư thái bạn có thể tự nhiên bỏ việc gắng sức điều hòa hơi thở của mình khi tâm trí bình lặng hơn qua sự cần cù tập luyện cách ngồi thư thái người ta có thể nghe thấy một tiếng nhạc từ nội tâm âm thanh ấy có thể khác nhau ở mỗi người tiếng ong vo ve tiếng nước róc rách tiếng thì thầm của điệu sáo thần tiên tiếng chuông gõ xa xa một hồi tù và hay là một bản hòa ca Tất cả những âm thanh này trong một nhịp điệu hài hòa và thanh bình Cứ đắm mình trong trạng thái đê mê của tiếng nhạc nội tâm Nếu bạn không nghe thấy gì Hãy cứ ngồi thưởng thức tiếng nói thiên không Nhiều năm trước Đang trong ngày làm việc Tôi dừng lại ở một nhà thờ Chỉ để ngồi ở đó Khi tâm trí tôi dần bình lặng Tôi nghe thấy tiếng chuông chùa ngân vang tuyệt trần Tiếng chuông ngân vang vọng qua tôi Tựa như một cơn mưa xuân mát lành đã gột sạch tất cả mệt mỏi trong ngày của tôi và tắm mắt cho tôi trong bể hân hoan và vui sướng khi tôi rời ngôi nhà thờ tôi nói với người đối tác đã ngồi cạnh tôi trong nhà thờ rằng tiếng chuông chùa ngân vang mới tuyệt vời làm sao người đối tác nói với tôi rằng không hề có tiếng chuông chùa nào đâu thế là tôi nhận ra tiếng chuông mà tôi nghe là điệu nhạc nội tâm của tôi về niềm vui thiêng liêng tôi đã từng nghe thấy điệu nhạc nội tâm trước đó nhưng chưa bao giờ tôi nghe rõ mồn một, một như thế. Thực sự là tiếng chuông chùa, tiếng chuông nhà thờ, tiếng tù và và Tây Tạng, tiếng ốc Hindu và tất cả những nhạc cụ hành lễ tôn giáo khác đều nhằm tái tạo điệu nhạc nội tâm được nghe thấy trong thiền định. Bốn la mã Giải phóng cái nhìn nội tâm Khi bạn thực hành cách tập trung hít thở Bạn có thể thấy những linh ảnh ánh sáng mờ ảo hay những tia ánh sáng xanh, thậm chí là những ngôi sao hay những thiên hà. Hãy cẩn thận, mục đích của thiền định không phải để nghe và thấy những cảnh tượng này. Đây đơn thuần chỉ là những biển chỉ đường cho thấy bạn đang trên lối đi đúng. Trải nghiệm tinh thần sẽ tự hé mở theo cách riêng đối với bạn, tùy thuộc vào khí chất của bạn. Vì thế đừng lo lắng nếu trải nghiệm thiền của bạn. Không giống như người khác, đơn giản là hãy thường ngoạn sự hiện diện của đấng thiêng liêng trong một trạng thái trải rộng và hân hoan. Đối với người thiền định, trải nghiệm trong sự thiền định rất riêng tư, người ta không tuyên bố nó, nếu không có lý do chính đáng. Tôi chỉ đang chia sẻ một số trải nghiệm của tôi để đảm bảo với bạn rằng nỗ lực mà bạn bỏ ra sẽ không bị lãng phí. Năm năm trước, tôi đã trải qua sáu tháng tại căn nhà trên núi của tôi ở Mosier, Oregon. Vùng đất ở độ cao gần 1.200 mét. Người láng giềng gần nhất của tôi ở cách xa trong vòng 4 hectare. Tôi đã trải qua khá nhiều thời gian trong những lần thiền định. Tôi càng ở một mình lâu, trạng thái nội tâm và trạng thái bên ngoài của tôi càng hòa trộn lại. Đến một điểm, tôi có thể thực sự nhìn thấy tâm trí tôi hoạt động, thấy nó co giãn theo nhịp và tỏa ra năng lượng. Đôi khi vào ban đêm đi tới trung tâm của Ngân Hà, những ngôi sao sáng trói lóa, một vài ngôi sao tỏa sáng lươn lẻ trong khoảng đen, những ngôi sao khác kết thành chòm làm ánh sáng của chúng, hòa trộn vào nhau và tạo nên một cảnh tượng tuyệt diệu. Vào những đêm khác, những ngôi sao chuyển sang màu đỏ, tôi không biết chính xác sự thay đổi báo hiệu điều gì, vì sự thật, là những trạng thái tinh thần gắn bó mật thiết với hiện thực vật lý tôi đã tìm kiếm một lời giải thích về sự thay đổi màu sắc ở trong thiên nhiên tôi đã hỏi thăm và biết được rằng trong vật lý học thiên thể có một hiện tượng được biết đến như là sự hóa đỏ đó là sự kéo dài bước sóng của một ngôi sao khi nó tách ra từ một thiên thể khác làm cho ánh sáng nhìn thấy của nó chuyển từ trắng sang đỏ trong những đêm đó khi những ngôi sao có màu đỏ tôi đã di chuyển tiếp tục về nội tâm đến những trạng thái mới chưa được khám phá năm la mã suy tưởng về khoảng không mênh mông khi bạn nhìn năm năm vào bầu trời sa mạc rộng mở hay đại dương hãy hình dung những khoảng không mênh mông này là những biểu hiện của đấng thiêng liêng và sau đó hãy để hình ảnh này tan trong đầu bạn khi tâm trí bạn hòa trộn với khoảng không mênh mông hiện thực bên ngoài và nội tâm hòa là một vào giờ khác đó bạn sẽ cảm nhận toàn thể vũ trụ tắm mình trong ánh sáng của đấng thiêng liêng mỗi người đều quen thuộc với những tình cảm phát sinh khi ngắm nhìn bầu trời hoặc đại dương một cảm giác thanh thản tràn ngập trong chúng ta mặc dù bạn không cảm nhận trạng thái cao nhất ngay lập tức lợi ích của điều này Đối với tâm trí thật rõ ràng Hai phương pháp dưới đây Không theo thông lệ Nhưng tôi liệt kê chúng đặc biệt Vì lợi ích của những người không theo thông lệ Sáu là mã Đón lấy sự lãng quên hạnh phúc khoái cảm tình dục Phản ánh niềm hạnh phúc của Đấng thiêng Liêng Điều tôi sắp tiết lộ Không phải là một lời tuyên bố khuyến khích Việc đắm mình vào thú vui nhục dục Nó đơn thuần chỉ ra rằng niềm vui sướng của Thượng Đế hiện diện ở mọi nơi và chúng ta có thể bắt gặp nó trong những cuộc ái ân. 1. Khi đắm chìm trong vòng tay của người tình, người ta hoàn toàn tan biến đi trong cảm giác hòa hợp và mất hết ý thức về bất kỳ điều gì bên trong hay bên ngoài. Tương tự khi tâm trí hoàn toàn tan biến trong năng lượng thần thánh, người ta mất hết ý thức về tính hai mặt và cảm nhận niềm vui của ý thức hòa hợp vào thời điểm giao hợp, sự thu hút vào người phối ngẫu nảy sinh từ sự hưng phấn và trạng thái đê mê cuối cùng chỉ rõ niềm vui sướng của đấng thiêng liêng. Niềm vui sướng này trong thực tế là niềm hạnh phúc thiêng liêng của chính bạn. Sự say đắm tình dục này chỉ là biểu tượng của sự đắm chìm trong năng lượng thần thánh của bạn. 2. Trong thời điểm cực khoái, thay vì tập trung vào khoái cảm này Hãy tập trung vào nguồn gốc của khoái cảm đó, bằng việc lần trở lại đến nguồn gốc, người ta khám phá ra rằng nguồn gốc của tất cả niềm vui sướng chính là niềm vui sướng của đấng thiêng liêng. Niềm vui sướng này không đến từ một nguồn bên ngoài. Người bạn tình chỉ là chất xúc tác làm thể hiện niềm vui sướng này. 3. Ngay cả khi thiếu vắng, người bạn tình có một dòng hưng phấn tràn trề bởi nỗi nhớ ra diết về những niềm vui ân ái vì niềm vui ân ái có thể đạt được qua hồi tưởng ngay cả khi thiếu vắng người bạn tình đó là bằng chứng rằng nguồn vui là cố hữu bên trong bốn những lúc vui sướng vì gặp một người bạn hay người thân xa cách lâu ngày hãy suy ngẫm về bản thân niềm vui đó và đắm chìm trong đó khi đó tâm trí sẽ hòa vào với nguồn gốc của niềm vui bảy la mã niềm vui từ thú vui ăn uống Khi cảm giác vui sướng trào lên trước viễn cảnh được nhấm nháp một bữa ăn ngon, hãy suy ngẫm về trạng thái của bản thân niềm vui này. Khi đó niềm hạnh phúc tối cao sẽ đến theo. Một lần có một đồ đệ hỏi thầy mình, trạng thái của Phật là gì? Người thầy đáp, khi con ăn, con ăn. Khi con ngủ, con ngủ. Khi con làm việc, làm việc. Đây là quan niệm. Giống với điều mà Mahatma Gandhi đã bày tỏ Bất kể bạn đang ở đâu Hãy chắc chắn đúng là bạn đang ở đó Bất cứ khi nào tâm trí bạn hoàn toàn đắm chìm Trong bất kỳ hoạt động nào bạn đang thực hiện Tâm trí bạn sẽ bình yên và khoan khoái Và niềm hạnh phúc của Thượng Đế sẽ tự tiết lộ chính nó Hai bánh xe chở mặt dài tâm đen Hai bánh xe chở mặt dài tâm đen là hiểu biết và trải nghiệm về các vấn đề tinh thần kết hợp với nhận thức về các ngành khoa học thực dụng của sự tồn tại. Sự suy ngẫm tinh thần có lợi cho đời sống người ta, cũng như khả năng người ta xoay trở trong thế giới trần thế. Sự suy ngẫm như thế, mài sắc và đánh bóng tư tưởng khiến nó thích hợp để hoàn thành các mục tiêu. Nó tăng khả năng tập trung, nó giúp người ta thản nhiên trước những xét đoán và tác động bên ngoài. Nó ban sức mạnh của lòng yêu thương Cũng như sự báo thổ thiêng liêng Tất cả những đặc tính này Kết hợp với những kỹ năng đời thường Thực dụng Là những gì tạo khả năng cho người ta vận hành hiệu quả Trong thế giới xảo trá Và cạnh tranh của chúng ta Những yếu tố này Cùng nhau tạo nên tầm vóc hoàn chỉnh Của mặt dày tâm đen Tóm tắt những điểm chính Thượng đế không bỏ mặc con cái Của người không được chỉ dẫn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 cố tìm ra điều gì tồn tại bên trong họ bởi lẽ họ không có ý thức được sức mạnh lớn lao nằm ẩn trong họ họ đi tìm sự trợ giúp từ thế giới bên ngoài bảy cách tập trung một thực hành sự hiện diện của thượng đế cầu viện quyền năng từ tên gọi của đấng thiêng liêng tạo cảm hứng cho bạn đồng hóa với đấng thiêng liêng trong tất cả các phương pháp rèn luyện tinh thần Đây là cách dễ thực hiện nhất cho người bận rộn 2. Pranayama Nghệ thuật hít thở Khi ta làm chỗ tâm trí mình Ta làm chỗ thế giới của chúng ta A. Ngồi yên lặng trên một tấm thảm len trên nền Hoặc một chiếc ghế phủ đệm len Lưng thẳng đứng, cơ thể thư giãn, dạ dày trống B. Nhắm mắt lại, dồn sự chú ý vào hơi thở của bạn C. Quan sát hơi thở của bạn tự nhiên đi ra và đi vào cơ thể bạn. D. Lắng nghe tiếng thở. Khi bạn hít vào, nó tạo ra một tiếng ham. Và khi hơi thở đi ra, nó có tiếng xa. Hãy quan sát khoảng trống giữa lúc hít vào và thở ra. E. Dùng tâm trí theo dõi hơi thở trong bạn và quan sát khoảng không nơi hơi hít vào gặp hơi thở ra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 Hay là một bản hòa ca, tất cả những âm thanh này trong một nhiệm điệu hài hòa và thanh bình, cứ đắm mình trong niềm hạnh phúc nội tâm đó. 4. Giải phóng cái nhìn nội tâm Khi tâm trí bạn trở nên lắng dịu, bạn có thể thấy những linh ảnh có dạng ánh sáng trắng mờ ảo, hay những tia sáng xanh, thậm chí là những ngôi sao hay những thiên hà. 5. Suy tưởng về khoảng không mênh mông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 Hai bánh xe chở mặt dày tâm đen là hiểu biết và trải nghiệm về các vấn đề tinh thần kết hợp với nhận thức và các ngành khoa học thực dụng của sự tồn tại. Người dùng binh giỏi nhất là không cần giao chiến mà khiến đối phương hàng phục, không cần vây hãm mà hạ được thành tôn tử binh pháp. Quý đính giả thân mến, trên đây là nội dung của chương thứ 15 của quyển sách mà kho -nói .com .vn vừa gửi tới quý thính giả. Và ngay sau đây, kho -nói .com .vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương cuối cùng của quyển sách này. Chương 16 Con cá hổ ăn thịt một con cá mập như thế nào? Theo một số nhà kinh tế thì tiêu chuẩn ở Mỹ đã không được cải thiện trong 3 thập kỷ vừa qua. Thực sự là nó đã xuống cấp. Những nguyên nhân dường như khó nắm bắt một cách bí ẩn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 Stevenberg hẳn sẽ sửng sốt nếu được chứng kiến sự hoang phí của những năm tám mươi nhìn vào những yếu kém của xã hội mỹ hiện tại ta phải cảm ơn chúa về những nhà doanh nghiệp mỹ khi những người khác đang đắm mình trong sự hoang phí những nhà doanh nghiệp này luôn mải miết với việc biến những viễn cảnh của họ thành thực tế một người bạn của tôi có lần đã nói rằng nhà doanh nghiệp là người mà để tránh làm việc tám tiếng một ngày thì làm việc 16 tiếng một ngày. Theo tôi thấy, giải pháp cho sự phát triển của nước Mỹ là một điều đơn giản. Hệ thống của chúng ta nên hỗ trợ và khuyến khích nguồn tài nguyên tự nhiên lớn nhất của chúng ta. Tinh thần của nhà doanh nghiệp Mỹ, những nhà doanh nghiệp này chiến đấu với sức mạnh và ý chí lớn lao, mạo hiểm, sự bảo đảm tài chính và sự yên ổn của gia đình họ, trong khi bơi trong một đại dương mênh mông đầy cá mập, nhưng không bao giờ mất nhiệt tâm và lơi là những mục tiêu của họ. Gần đây, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một độc giả, một doanh nhân trẻ đang phát triển một thiết bị thổi những mùi hương tự nhiên vào các tòa nhà để cải thiện chất lượng của không khí. Anh nói với tôi, anh đã rất thích thú những cuốn sách trước của tôi thế nào và hỏi tôi có nghĩ đến việc viết một cuốn sách mới về những cách để những doanh nghiệp nhỏ có thể cạnh tranh hiệu quả với những công ty lớn hơn và hùng mạnh hơn. Tôi đã nói với anh rằng...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 Các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ và các tổng thống Mỹ ngời ngời vẻ quan trọng đặc biệt trong suốt những nhiệm kỳ của họ. Sau khi họ rời chức vụ, ánh hào quang này tắt mất. 6. Hổ có thể là tài năng của bạn hoặc công việc của bạn. Nếu Isaac Stern không chơi vĩ cầm, ông sẽ chẳng bao giờ trở thành Isaac Stern mà chúng ta biết đến ngày hôm nay.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 Đánh chó ngó chủ Ở Trung Quốc thời xưa, một con chó đi lang thang không được ưa vì có nhiều người bị cắn. Nếu bạn thấy một con chó khả nghi nhìn có vẻ hàn học, bạn sẽ tháo dép ra hoặc tìm một cây gậy để đánh cho nó bỏ chạy. Tuy nhiên, trước khi bạn làm thế, bạn sẽ hỏi xung quanh xem nó thuộc chủ nào. Nếu con chó là của một nhà giàu có và quyền thế, đánh nó không phải là một việc khôn ngoan.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 chính phủ và những người dân đóng thuế Mỹ. Nhật Bản cùng với các con rồng châu Á mới nổi như Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc và Singapore, tất cả đều sử dụng các chiến lược cơ bản này. Việc giả trá là yếu tố thiết yếu khi kẻ nhỏ bé phải cạnh tranh với kẻ lớn và mạnh. Như tôn tử đó nói, nếu ta mạnh và giỏi thì ta nên ngụy trang để tỏ ra yếu và kém.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 Thành công nhờ mượn sức người khác. Ngày xưa trong khu rừng nọ, có một con thỏ và một con cua. Thỏ ta thách cua chạy đua và cua đã nhận lời. Khi cuộc đua bắt đầu, thỏ lẹ làng la vọt đi. Khi thỏ xuất phát, cua ta bèn bám lấy cái đuôi rậm rạp của thỏ. Thỏ ta chạy hết sức đến bìa rừng bên kia, không biết rằng cua đang đi nhờ nó. Còn vài bước nữa là đến đích. Thỏ dừng lại và nghĩ, chờ chút đã, mình đang chạy đua với một con cua, sao mình phải chạy nhanh thế nhỉ? Chú ta nhìn lại đằng sau và chẳng thấy bóng dáng cua đâu cả. Đột nhiên, thỏ nghe thấy tiếng cua hét vang, tôi thắng rồi, tôi thắng rồi. Chú ta quay lại và thấy cách vài bước cua ta đang đứng trên vạch đích. Một lần nữa để lấy một trong những ví dụ kinh điển trong thời đại chúng ta.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 đừng cố thuyết phục họ điều gì. Thay vào đó, bạn hãy nhảy lên đứng đầu, dành sự chứng thực của những người có uy thế vững chắc và liên kết với những người quyền thế và thông thái. Thuyết nhảy cốc chỉ phát huy tác dụng nếu hướng nhảy của bạn là hướng tới sự liên kết với con hổ. Mười một thực tại thay đổi. Chúng ta đo lường thực tại của chúng ta dựa theo kinh nghiệm bản thân. Khi kinh nghiệm được mở rộng.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 Của những sự giác ngộ như thế Vật lộn Vật lộn đến một ngày Nhìn kìa mục đích lớn Ngay tức thì Tôi cố nắm giữ khoảnh khắc ấy Yếu tố nào đã châm ngòi sự chuyển biến ấy Những ý nghĩ nào trong tôi Đã phát dẫn sự bùng nổ Đột ngột tia sáng ấy Tôi không thể xác định được duyên cớ Những người thực hành Mặt dày tâm đen Phấn đấu không ngừng nghỉ Vì chuyển biến từ nạn nhân thành người chiến thắng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 là việc dùng những uyển ngữ để biện minh cho việc lạm dụng quyền lực. Ông giải thích là ngày trước, nếu anh húc vào một viên quan quyền thế, ông ta chỉ việc bảo tay sai đánh đập anh và tống anh vào tù. Ở Trung Hoa Cộng hòa mới, nếu anh húc vào một quan chức quyền thế, đầu tiên ông ta sẽ kết tội anh phá rối trật tự xã hội, sau đó hắn ta sẽ bảo tay sai đánh đập anh và tống anh vào tù. Do hậu quả của việc bị cấm quá lâu, hậu hắc học không được biết đến rộng rãi trong thế hệ hiện nay ở Trung Quốc. Ở Đài Loan, nó bị cấm trong 30 năm thiết quân luật từ 1949 đến năm 1987 và đã không được đọc rộng rãi ở đó kể cả từ khi hủy bỏ thiết quân luật. Tuy nhiên ở Hồng Kông, nó liên tục được phổ biến và dường như là khá được biết đến, bất chấp việc hầu hết người Hoa đương thời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 Luận bàn của ông được đặt trong bối cảnh của Trung Quốc thời phong kiến, nhưng bản chất con người kể từ đó vẫn không thay đổi và những nguyên tắc tương tự ngày nay vẫn ứng dụng. 1. Dũng. Yêu cầu đầu tiên là rũ bỏ khỏi đầu óc của anh mọi thứ không liên quan đến việc cầu lòng quan. Anh không được có mục tiêu nào, ý nghĩa nào khác. Anh phải một lòng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 trước những ai có thể giúp mình tâng bốc họ trước mặt ca ngợi họ trước những kẻ sẽ nói lại chuyện đó với họ năm dọa anh phải thật tinh vi trong việc dọa dẫm vì có thể không biết mà dọa phải những người có khả năng hại mình sự dọa dẫm cần xuất phát tự nhiên từ sự tâng bốc bản thân của anh hãy để người nghe rút ra kết luận rằng nếu anh có tài như thế sẽ không may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 Theo những tiêu chuẩn của thời đại lúc đó, anh nên quét lên mặt một lớp vỏ nhân từ giả hiệu và giả bộ một người đạo đức có tín ngưỡng. Anh nên đi lại với một quyển sách sùng đạo trong tay để thể hiện nội tâm tinh khiết như hoa hải y của mình. Một quyển sách như là Bạc Bạch học. Lý chơi chữ đặt ra một cuốn Bạc Bạch học đối lại với Hậu Hắc học. Lý còn bàn luận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 khi có chuyện gì tốt và rũ trách nhiệm khi có chuyện gì xấu hai cung kính anh phải uốn lưng cho dẻo trước thượng cấp phải tìm mọi cơ hội để lấy lòng không chỉ thượng cấp mà cả thân thích và bạn bè của họ lý đặc biệt lưu ý rằng nếu thượng cấp của anh có vợ lẽ hay nàng hầu thì phải cẩn thận lấy lòng nàng ta vì nàng ta sẽ có ảnh hưởng lớn nhất đến thượng cấp ba hách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 Những lời nói của khổng phu tử phải luôn nằm trên đầu lưỡi. Anh phải gia nhập những tôn chức có tôn chỉ cao quý. Như thế mọi người sẽ không tin rằng anh ta có thể có những hành động tàn nhẫn. 5. Điếc và mù Anh phải điếc đặc trước sự chỉ trích. Anh phải như đuôi mù, vẻ bất bình của người khác. Lời mắng nhiếc trôi tuột qua anh như nước đổ đồ vịt. 6. Thu hoạch, con rồng bay ngàn dặm chỉ để làm tổ ở đây Cách ngôn Trung Quốc Bây giờ đến bước cuối cùng Mọi việc làm trên cũng chỉ là để đạt được một chỗ có giá trị Mục đích cầu lòng quan ban đầu là để đặt mình vào chỗ mà người ta phải cầu cạnh Cũng như lúc trước anh đã phải cầu cạnh người khác Anh chẳng phải tốn bao nhiêu công sức đó chỉ để kiếm một chức vụ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 Câu chuyện thứ hai là về việc làm cho hành động của mình có vẻ quan trọng hơn thực tế. Hai cách làm việc khéo Cưa mũi tên Y học Trung Quốc chia làm hai lĩnh vực, ngoại khoa và nội khoa. Chúng tương đối giống cách phân chia giữa khoa phẫu thuật và khoa nội trong Tây Y. Một người bị chúng tên được đưa đến thầy thuốc ngoại khoa. thầy thuốc cưa cán tên nhưng không lấy đầu tên ra. Vậy mà thầy bảo với bệnh nhân là việc thầy đã xong. Bệnh nhân hốt hoảng hỏi thầy, sao thầy không lấy mũi tên cho người tôi ra? Thầy thuốc trả lời, bởi đó là việc của thầy thuốc nội khoa. Nhiều người trốn tránh trách nhiệm theo kiểu cưa mũi tên. Họ làm ít chừng nào hay chừng ấy, và luôn cố để ai khác hoàn tất công việc. Họ không bận tâm nếu có chuyện gì không tốt xảy ra miễn là sự khiển trách có thể trút lên người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 và phái đoàn của ông cư xử như bọn du côn khi đòi hỏi Nhật Bản mở cửa thị trường của họ. Trong thực tế, người Nhật đang thực hành chính sách ngoại giao kiểu kỹ nữ với Hoa Kỳ như một đối tác chiến lược. Theo đó, chính phủ Nhật luôn phát biểu lại mối gắn kết của tình bằng hữu giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản, cứ tuyên bố rằng Nhật Bản nợ Hoa Kỳ về sự viện trợ hào phóng sau Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, những...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 Ông vô cùng nghiêm túc về thuyết hậu hắc của mình, bất chấp tất cả những đòn đánh, ông cống hiến cuộc đời mình cho khuếch chương học thuyết này. Tôi nghiêng mình kính phục lý về sự dũng cảm và sẵn sàng bước theo một nhịp chống khác ở một thời điểm và một nơi mà không có gì được đánh giá cao hơn sự tuân thủ. Lời bạt Những ứng dụng của mặt dạy tâm đen không có bờ bến.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 Đều góp phần vào sự nhận biết của tôi Về sự uyên thâm của mặt giày tâm đen Cũng như hầu hết mọi người Một số khía cạnh của mặt giày tâm đen Đến với tôi Như một bản năng thứ hai Một số có thể học dễ dàng Và vẫn có một số khía cạnh Mà tôi phải vật lộn không ngừng để thành thực Viết cuốn sách này Vừa dễ lại vừa khó Cái khó là mặt giày tâm đen Là một khái niệm trừu tượng tồn tại trong mỗi chúng ta Thách thức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 để kể cho tôi những câu chuyện sống động về bản thân họ và sau đó biến mất khỏi cuộc đời tôi. Mỗi khi tôi cần trích dẫn, tôi tìm được đúng cuốn sách đang cần chẳng mất chút công sức nào và lật ngay đến trang mình muốn. Thậm chí, những cuộc trò chuyện thông thường với bạn bè cũng lại cung cấp cho tôi điều còn thiếu trong một chương nào đó. Bởi thế, tôi cuối mình cảm tạ ý chí toàn năng nhờ sự sáng suốt của Ngài. Cuốn sách này đã thành hiện thực Như nhà soạn nhạc vĩ đại Sebastian Bach đã nói Solidale Gloria Vinh quang chỉ thuộc về Thượng Đế Quý thính giả thân mến Những lời bạt này đã khép lại quyển sách Mặt dày tâm đen của tác giả Chin Ninh Chu Hoa Sách Nói.com.vn Chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi